Chương 7 Chứ vậy, Cẩm Phô không phải là cô công chúa Hàm Minh như tôi đã nghĩ quan cho nó. Nó không mời tôi vô nhà là để giữ thể diện cho người yêu của nó, chứ không phải sợ tôi làm bẩn sàn nhà. Rõ ràng tình cảm của nó dành cho tôi rất sâu đậm. Y hệt tình cảm của công chúa Tiên Dung dành cho gác thuyền trại họ chữ ngày xưa. Ngày xưa, chữ đồng tử nghèo đến không quần mà mặc, khi đánh cá, phải trầm mình dưới sông cho nước gặp ngang lỗ rốm, gặp con gái dội vàng đánh bài, độn thổ, vui mình trong cát, che thân vậy bao rốt cuộc vẫn khiến tiên dung mê tít. tôi ngày nay, trừ mỗi dụ tam giác Petmuda suối quẩy kia, còn quần áo nói chung vẫn đàng hoàng, kính đáo, lẽ nào bạc phước hơn họ chữ chứ. Không, cầm phổ đã đối xử với tôi rất đặc biệt mà. Nó không chê tôi là con nhà buôn đồ đồng nát. Chắc nó từng nghe bài hát Em yêu anh không kể giàu nghèo và bây giờ nó đem ra áp dụng. Nó cũng bất chấp cả sự canh gác và theo dõi ngặt nghèo của ba mẹ. Nó cố tình đưa xe nó cho tôi tông để được làm quen với tôi, để được nói với tôi vài lời tình tứ. Vậy mà tôi nỡ trách nó Lại gán cho nó bao nhiêu ý kỷ xối xa. Tội nghiệp nó ghê. Tôi kể lại sự tình với nhỏ châu. Nhỏ châu không tin. Tôi liền đợi trời tối chở nó chạy ngang tiệm thuốc tây học phát. Tới trước cửa tiệm, tôi phóng một cái dèo rồi quay đầu lại. Mày thấy chưa? Nhỏ châu không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà suýt xoa cảm thán Tội nghiệp chỉ ghê đó anh hai. Tôi mới tội nghiệp gắm phô. Bây giờ tới phiên nhỏ Châu tội nghiệp, chị hài nó, bất chắc sinh lòng cảm khái, tôi chép miệng ngậm ngùi. Biết làm sao được không Đã yêu là phải chấp nhận thử thách. Chỉ tội cho cẩm phô, giờ này đang bị nhốt ở trong nhà. Chắc tôi nhớ tàu phát khóc. Tôi tưởng sau khi nghe câu nói não lòng của tôi, Châu sẽ xúc động mà sụt rùi phủ quả. Nào ngờ tôi vừa nói xong, nó hớt cơ hớt khải la lên. Anh hai, đừng, đừng. Mày bỏ đừng cái gì? Tôi ngạc nhiên, Anh đừng có dĩu nữa. Em tức cười quá ha. Vừa nói nhỏ châu vừa cười hít hít khiến tôi tức bưng ói máu. Nhưng nhỏ châu chỉ cho tôi về cái tật khoác lát. Nói năng bột tất đến trời. Còn những lúc tôi ngồi tỉ tê với nó về cẩm phô. Nó đều lắng nghe nghiêm chỉnh. tính toán lại hùa theo tôi khen chị hai nó. Một câu khiến tôi nức lòng, nức dạ. Dạo này, nó chẳng nhắc gì đến chuyện nghèo, vật chất nhưng giàu tình cảm nữa. Không rõ vì nó sợ tôi buồn hay vì nó đã quên bản chuyện đó rồi. Nhưng đệ tài cẩm phô nói hoài cũng cạn. mối tình giữa tôi và cẩm phô kể từ sau vụ đụng xe hôm nọ chẳng tiến triển gì thêm. Vì hôm tôi đến nhà chơi nhà phú ghẻ, ngồi trước hiên thấy cẩm phô đi ra đi vô nhưng chẳng dám kêu. Ở trường tôi lại càng không dám hó hé, lũ nữ quái 10A2 lúc này đã tôi trồng nghẹo tôi, nhưng nếu thấy tôi lân la gạ chuyện cẩm phô, chắc chắn tụi nó sẽ không tha. Tôi chỉ dám liếc trộn cẩm phô trong giờ chơi để sung sướng biết rằng thỉnh thoảng nó cũng quay đầu lại phía tôi, chứ không chỉ riêng tôi quay đầu về phía nó, nhưng tất cả cũng chỉ có thế thôi. Rốt lại những buổi nói chuyện chuyên đề của tôi với nhỏ châu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu. Tên Cẩm Phô đẹp ghê mày hèn. Tôi nói. Ừ, đẹp ghê anh hai. Nhỏ châu phụ quạ. Tôi lại nói. Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp nữa. Ừ, cái gì cũng đẹp. Tôi sờ cầm. Tính tình lại hiền nữa. Ừ, hiền nhất thế giới nhỏ châu tiếp tục à du, cứ thế hai anh em người tung kẻ hứng suốt buổi, lúc đầu kiểu đối đáp này khiến tôi khoái tít mắt, nhưng càng về sau tôi càng đờm chán, cứ hết đẹp lại hiền, hết hiền lại đẹp, chẳng có gì mới mẻ cả. nhỏ châu chắc cũng chán không kém gì tôi, nhưng sợ tôi nổi gió, nó không dám hỏi han lôi thôi. Hãy tôi khen cái gì là nó khen theo cái đó. Mối tình giữa công chúa Cẩm Phô và chàng chữ đồng tử thời đại đang có nguy cơ lâm vào bế tắc thì dịp mai đột ngột xuất hiện. Bữa đó, tôi và Phú ghé đang chở nhau chạy ngoan qua rạp hát thống nhất, bỗng nghe tiếng con gái gọi giật. "Phú ghé!" Phú ghé dừng xe lại, hoang mang đảo mắt nhìn quanh. Trước đây, chỉ có bạn trai mà phải bằng thân như tôi hoặc thằng cường mới gọi Phú ghé bằng cái biệt danh khó nghe đó. Bởi này, cái tiếng đó lại từ miệng một đứa con gái thoát ra. Lại cái quan quan giữa đường giữa chợ khiến Phú Gẽ không khỏi chột dạ. Phú! Chuẩn! Lần này hai đứa tôi nhận ra ngay giọng thằng Cường. Nó đang đứng trước hiên một căn nhà nằm kế sạp hét với một lô một lốt những đứa khác. Thế tôi và Phú Gẽ dòm qua, nó ngoát liền. Vô đi chơi! Tôi liếc phú ghẻ. Ủa, tao đứng với tụi nào vậy mày? Tao không rõ nữa. Phú ghẻ nhúng dai, qua bệnh là biết liền chứ gì. vừa nói, phú ghẻ vừa dắt xe băng qua đường. Tôi đi sau lưng phú ghẻ, mới nửa đường đã đầu hoa mắt dán. Gói ra, tôi đứng chung với thằng Cường, tôi quen mặt không xót một đứa nào. Cẩm phô, thằng Luyện, con nhỏ miệng móm và một con nhỏ tóc dài 10A2 khác. Phú ghẻ cười cười chào cả bọn rồi quay sang cường. Làm cái gì mà tụ tập đông quá vậy mày? Tụi tao định đi coi phim. Coi phim, sao còn đứng đây? Chưa có hết suất. trời cường nhớ mắt rụng. Tụi mày đi không? Trong khi tôi và phú ghẻ đang ngần ngừ, thì con nhỏ miệng móm đã nhanh nhõng: Mời hai bạn vô nhà ngồi chơi rồi tính. Mấy kỳ rồng đến nhà tôm. Con nhỏ miệng móm vừa cất tiếng, tôi và phú ghẻ không hẹn mà cùng giật mình đưa mắt ngó nhau. Không phải vì lối ăn nói pha trò của nó, mà vì chúng tôi nhận ngay ra. Nó chính là đứa gọi sách mé, cái biệt danh phú ghẻ vừa rồi. Tăng Cường không hiểu tâm sự của hai đứa tôi, thấy tôi và phú ghẻ lộ vẻ ngẩn ngơ, nó tưởng tụi tôi bỡ ngỡ trước ghi lạ liền dồn giả giới thiệu. Giới thiệu với hai đứa bầy, đây là Liên. Nghe nhắc đến mình, con nhỏ miệng móm tỉnh bờ bổ sung. Tên thường gọi của mình lại Liên Móm. Một lần nữa tôi và phu ghẻ liếc nhau, nhưng lần này cả hai đứa đều cố miếng môi để khỏi phì cười. Liên á học chung lớp với Cẩm Phô. Cường vẫn tiếp tục đọc tiểu sử Liên Móm. Phu ghẻ nhúng dài, cắt ngàn đó học trung trường với từ tạo chứ đâu phải trung trường với mày đâu, mà mày giới thiệu kỹ thế. Phú ghệ làm cường cục hứng, nó ngắt cứ một hồi rồi chỉ tay và con nhỏ tóc dài. Vậy tụi mày biết ai đi không? Tôi thù tụi 10A2 vô hạn, như vậy lần này Phú ghệ chưa kịp đáp, tôi đã giọt miệng. Nữ quái 10A2 ai mà không biết? Cô nói vừa tốt ra. Tôi biết cây là bình lỡ lời nhưng không làm sao thu lại kịp, có nhiên liền móm nhảy giận. Ông nói cái gì nữ yêu nữ quái đó? Trong khi tôi đứng chết chân và thầm rũa mình không thức lời về cái tội ngứa mồm nói bậy, thì phú ghẻ liền kịp thời cứu bồn, nó quay sang tôi giả giờ nạt nộp. Cái thằng này, mày đọc chuyện tao á, triết rồi lẫn lộn nữ sinh với nữ quái, con gái với con yêu hoài à? Thằng Cường có vẻ sốt ruột khi thấy tụi tôi chuẩn bị lạc đề, nó su tay lia lia. Thôi thôi, đừng có cãi nhau nữa. Tụi mày không cho tao giới thiệu, vậy tụi mày nói thử xem có đúng tên bạn này không? Thấy thằng Cường cứ nói lòng vòng về con nhỏ tóc dày hoài, tôi nhăn mặt. Trung trường á chứ phải trung lớp đâu mà biết tên. Vậy mà cũng nói. Cường hư giọng lên lớp. Biết thì thư thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Tao giới thiệu nè. Bạn này là Thủy Dương, qua khôi của trường Trần Cao Dân tụi mày đó. Lời quảng cáo của Cường khiến Thủy Dương mắt kể đỏ mặt, còn liên móm và cẩm phô thì che miệng cười khúc khích. Riêng tôi, tôi tức muốn ói máu. tăng Cường đúng là đồ mắt lé. con nhỏ Thủy Dương kia, mặt mày nế chung coi cũng được, nhưng bảo là qua khôi trường tôi thì quả là bánh lắp. Cẩm phô của tôi mới là người đẹp nhất, không những đẹp nhất trường mà còn đẹp nhất thị trấn nữa. Tôi tức Cường nhưng không nói ra. Tôi chỉ nhìn nó gườm gườm. Đồng thời tôi cũng ngạc nhiên không hiểu sao nó học bình bình thuốc kháng mà lại rành đám con gái trường tôi quá vậy. Mãi sau này tôi mới biết cương đã ý con nhỏ Thùy Dương và nó thường lén phén tới chơi nhà liên móm với hy vọng gặp Thùy Dương ở đó. Trong khi tôi đang đực mặt nghĩ ngợi thì lũ bạn lục tục kéo nhau vào nhà. Đanh kỳ liền móm thò cổ ra kêu, Ông chuẩn ơi ơi! Tôi mới giật mình léo đẻo đi theo bụng nhũ. mai mà nó không kêu mình bằng cái tên Bát Bù Đa như bữa trước. Nhưng tôi quá vội mừng, liền móm không kêu tôi là ông Bát Bù Đa, nhưng nó giết tôi bằng cách khác. Tôi vừa ngồi xuống ghế, nó đã cười hì hì. Cẩm phô, vô trong này từ lâu rồi, ông không biết hay sao mà còn đứng ngóng. Liên móm làm tôi chết điến Tôi ú ớ như bị ai nhét dẻ vào một Đâu có Vậy nó gần của tôi Khiến tụi bạn phá ra cười Cái tặng cường khốn nạn kia cười Đến nỗi nước sặc lên mũi Và tung tuế ra đề bàn Trông dơ giấy hết sức Tai nóng bừng Tôi bóp giặt ly nước trong tay Ngồi đính thình Tôi không biết cẩm phô có cảm giác thế nào Chứ riêng tôi Nếu mà chui được xuống nền nhà của nhỏ liên thì tôi đã chui từ đời tám vánh rồi. Nếu Cẩm Phô cũng có ý định giống tôi, hai đứa rủ nhau chui xuống đất, sống với nhau suốt đời ở dưới đó, thì hay biết mấy nhỉ? Chứ vậy, tôi khỏi phải nhìn thấy mấy cái mặt mẹt đang cười hi hi ha ha kia. Liên móm đang cười, chẳng thấy tôi sắp ngứt xỉu trên ghế. Nó liền tóp lại và hỏi sang chuyện khác. Ông chuẩn nè, nghe nói là ông có dừng qua đẹp lắm phải không? Tôi không ngờ con nhỏ trời đánh này cũng đã ý chuyện qua cỏ của tôi nữa. Câu hỏi của nó khiến tôi khoan khoái quá xá. Bao nhiêu bực bội nãy giờ bay biến đâu hết. Tôi tươi tỉnh hỏi lại. Sao bạn biết? liền móm hít mặt. Chẳng có chuyện gì của ông mà tôi không biết hết. Ông trồng cái gì trong giường hoặc mơ tưởng đến ai trong lòng tôi đều rõ hết á. Cái con quỷ móm này nó đúng là yêu tinh tu luyện lâu năm mà thành người. Tôi giờ mới khen thầm nó một câu. Nó đã dội chứng minh là tôi khen bậy liền. Nhưng dù nó không nói, tôi cũng biết thừa kẻ mách lẻo là đứa nào. Quả như tôi đoán, tôi vừa liếc mắt về phía cường. Nó đã dội quay mặt đi chỗ khác, miệng bần quơ. Mặt tao có dính lọ đâu mà mày nhìn tao chăm chăm vậy. liền móm ngó tôi. Nhưng chuyện tại sao tôi biết và ông trồng qua gì, đâu có gì quan trọng. Quan trọng là ông có sẵn lòng tặng hoa cho tụi này không. Sẵn sàng thôi. Tôi nói, vậy thì ông chạy về nhà hái một cành hoa tặng cho Cẩm Phô ngay bây giờ đi. Đề nghị bất thần của Liên Móm khiến tôi giỡn cười, giỡn khóc. Nếu mà chỉ có riêng Cẩm Phô với tôi và Cẩm Phô sai tôi như vậy, tôi sẽ không ngần ngại chạy bay về nhà lấy lễ vật đem tới liền. Nhưng khổ nổi, lời đề nghị này lại do Liên Móm đưa ra, mà lại đưa ra trước mặt lũ khổ bạn bè, thì dù có mê tiên dung đến mấy. Chữ đồng tử này cũng quyết không bao giờ tỏ ra nhu nhược để cho thiên hạ chê cười. Ông thấy sao? Thấy tôi làm tin liên móm liền lên tiếng. nuốt lời rồi phải không? Đâu có. Tôi ấp úng. Nhưng mà để lúc khác đi. Tặng ngay bây giờ mới quý chứ. đại hôm khác thì nói làm gì? Hôm khác chạy ra chợ, mua cũng được vậy. Đúng là cái con nhỏ miệng móm này nó quyết hại tôi đến cùng. Thiếu gì lại tử tế, nó không nói để cứ xóa toàn những câu hắt ám nghe một hồi chắc cẩm phô nó bỏ tôi để đi theo cái thằng phú ghẻ mất. Phú ghẻ không biết tôi đang nghĩ xấu cho nó thế tôi bị liên món quay mồng mồng như quay dế nó liền đứng dậy giải dây. Không có được đâu bây giờ tôi với Chuẩn á phải đi công việc gấp còn các bạn cũng vô coi phim đi trễ giờ rồi. Rồi nó quay sang tôi nháy mắt đi mày hệt như là kẻ chết đuối địa cọc Phú ghẻ vừa ho một tiếng, tôi liền lật đật xô ghế, đứng lên. Cuộc tháo chạy đột ngột của hai đứa tôi diễn ra nhanh như chớp. Tôi kê chỉ kịp ứ ớ, chưa nói được tiếng nào. Tôi với phú ghẻ đã ngồi chém kệ trên chiếc quy trường vàng. Lúc đẩy phú ghẻ chở tôi. Lần này, quảng quá, tôi phóc lên yên trước, giành lấy gây đông, đạp dội, đạp vàng. Phú ghẻ đập tay lên lưng tôi. Chậm chậm thôi! Còn Liên Móm có đuổi theo đâu mà mày chạy như bị ma đuổi vậy? Tôi đạp chậm lại, miệng thở hổn hển. Phú ghẻ cười, hít thích phía sau. Còn nhỏ đó ghê thiệt cả mấy Ai? Thì bà chằn đó chứ ai? Tôi sực nhớ đến chuyện kỳ nãy liền kích Phú ghẻ. Nó giống kêu mày là Phú ghẻ đó. Kệ nó. Tôi kịch mũi. Mày sợ nó hả? Bào cốc sợ, chứ nó còn dám xưng nó là Liên Móm, thì nó kể gì tên người khác? Nhưng mà tên nó, nó muốn kêu gì thì mặc nó. Còn tên người khác, nó đâu có quyền kêu lung tung. Bị tôi kích một hồi, Phú Gẻ ngồi im. Chắc nó đang nghiền ngẫm những lời vàng ngọc của tôi. Tôi điền thăm dò. Chứng tỏ là nó coi thường mày á. Phú Gẻ vẫn làm tình Tôi nghiến rằng, như vậy có khác nào nó là kẻ thù của tụi mình? Tôi cố gài chữ tụi mình vào để Phú Gẻ thấy rằng tôi luôn luôn ở bên cạnh nó. Danh dự của nó cũng là danh dự của tôi Quả nhiên Phú gã chẳng hề phản đối lời Tuyên chiến của tôi với kẻ thù Liên móm nó không nói không rằng Chỉ rên lên một cách tức tối Chỉ đại có vậy Tôi liền sổ ấm ức nãy giờ Vậy mà khi nãy á Đó con liên móm chơi quê tạo Mày lại ngoát bồn ra cười phụ quả với kẻ thù Kẻ thù cái đầu mày Phú gã tình lình hét lên Khiến tôi xém tí nữa lủi xe dấu cây Nãy giờ tao ngồi im á là tại tao đau bụng, chứ mày tưởng là mày nói năng hay ho lắm hả? Đang nói, Phú gãy lại rên lên, nhưng lần này tiếng rên của nó không làm tôi xúc động nữa. Bây giờ thì tôi biết nó rên vì đang bí cái chuyện kia, chứ chẳng phải vì nó tức tối gì, còn nhỏ miền móng cả. Rên xong, Phú gãy lại tiếp tục cự nữ. Còn liền móng tuy mồm miệng chanh chua, nhưng nó đâu có ác ý gì với mày đâu, mà mày suối tao thù nó. Cái thằng ghẻ ngứa này, đau bụng thì nín quách đi cho rồi, còn bị đặt trách chứ lại móc. Tôi nhủ bụng và phát cáo giặt lại. Nó kê vào miệng tao cả chục cái tủ buffet khiến tao ú ớ như cái thằng ngọng á, mà mày bảo là không ác ý hả? Mày á, là cái thằng ngốc. thú ghẻ hừ mũi. Nó làm như vậy chính là nó giúp mày đấy, cái thằng ngu à. Giúp tao. Chứ có gì nữa. Giờ vậy á, mà mày mới dò được tình cảm của Cẩm Phô chứ. Liên móm công khai cáp đôi hai đứa mày, nhưng Cẩm Phâu Đại làm Thinh không tỏ ý gì phản đối, chứng tỏ là nó khoái mày gì nữa. Phú ghẻ làm tôi mát dạ quá xá. Nhờ nó chỉ giáo, tự dưng tôi thấy nhỏ Liên móm không còn móm nữa. Tôi thôi thù Liên móm, tôi cũng không còn giận phú ghẻ. Tôi chỉ trách tôi, người ta yêu mình mà mình không có thấy. Ngu ơi là ngu, chuẩn ơi Tôi không giận phú ghẻ, nhưng phú ghẻ giận tôi, nó trách. Khi nãy á, thấy mày lúng túng như gà mất tóc, tao phải cứu mày ra, chứ mà theo tao á, lúc đó mày chạy về nhà hái hoa cho cẩm phô là đúng sách nhất. Thôi đi, mày đừng có suối bậy. Tôi gầm ngừ. Đó có phải là ông nội tao đâu, mà tao phải chạy tới chạy lui hầu hạ nó chứ. Thế tôi có vẻ ta đây cao giá, phú ghẻ công thèm góp ý nữa, nó lặng thinh cho tới tận nhà. Cô kiện trò giữa tôi và phú ghẻ chỉ có vậy. Thế bà không hiểu Phú Ghẹ nói đi nói lại với Cẩm Phô như thế nào. Hôm sau tôi vừa chạy ngang tiệm thuốc tay hồng phát. Đã thấy thằng Luyện đứng đầy sẵn trước hiên Anh chuẩn! Luyện kêu lên. Gì vậy? Tôi dừng xe lại. Luyện bước lại gần dưới vào tay tôi một mảnh giấy. Chị Cẩm Phô gửi cho anh nè. Wow! Một bức thư tình! bức thư tình đầu đời khiến đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng, ngực tức nghẹn, tôi không đủ kiên nhẫn để đợi về đến nhà nữa, cố nín thở để trấn áp nỗi hồi hộp, tôi run run mở tờ giấy ra, bức thư tình chỉ một dòng, giản dạng. tôi làm cái gì mà anh chửi tới ông nội tôi?